Sự xuất hiện đột ngột của Dạ Thu làm cho Mẫn Nghi có linh tính là cuộc sống đang bình yên của nàng sẽ bị xáo trộn. Và nàng cứ mãi thắc mắc, không hiểu sao Dạ Thu lại có mặt nơi đây và lại có vẻ thân thiện với tử trung. Nàng cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ Dạ Thu là người yêu cũ của tử trung. Nếu thật sự như vậy thì cô gái này thật ghê gớm. Lần này á lại xuất hiện, Mẫn Nghi lo sợ hạnh phúc của mình lần nữa sẽ bị lung lay. Vì đã một lần ả cướp bội phong trên tay nàng rồi. Mẫn nghi cảm thấy bực dọc, bức rứt. Nàng không biết tử trung và ả làm gì mà lâu thế. Đến giờ này mà anh vẫn chưa tìm nàng. Tự nhiên nàng cảm thấy một nỗi ghen hờn đang nhàng nhẹn nơi cổ. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bật mở và tử trung tươi cười bước vào. Thấy rẻ mặt giận dỗi của người yêu, anh bước tới bẹo má nàng, cười rồi hỏi. Có chuyện gì thế? Sao em lại làm mặt giận với anh vậy? Mẫn nghi ngúng quẩy bỏ lại cửa sổ giận dỗi Hai người nói chuyện gì lâu thế Ồ cũng có một chút chuyện để anh nói cho em nghe nhé Khoan anh hãy nói cho em biết Có phải dạ thu là người yêu cũ của anh không Đúng chính là cổ Nhưng em cũng biết rồi đấy Bây giờ anh và cổ không còn quan hệ gì nữa Thế dạ thu đến đây làm gì Cô ấy đến đây xin anh cho được tá túc ở trang trại này Mẫn nghi nhảy nhõm Cái gì Cô ấy đến đây ở, rồi anh trả lời thế nào? Anh đã đồng ý. Mận nghi nước mắt lưng trồng, nghẹn ngào. Rồi hai người lại tiếp tục đối lại tình xương nghĩa cũ, phải không? Tử trùng kéo Mận nghi lại phía mình. Dỗ dành. Mận nghi, anh biết anh làm như vậy, em sẽ không vui. Nhưng anh không biết phải làm sao. Anh không thể thờ ơ với người sắp chết. Sắp chết? Là ai thế? Dạ thu. Dạ thu. Nhưng... Cô ấy đang mắc phải chứng bệnh nan y... Ngày trước gia đình cô ấy rất giàu, nhưng bây giờ cô ấy bị bệnh, bao nhiêu tài sản cũng phải bán hết, nhưng cũng đành bỏ tay vì bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Các bác sĩ khuyên cô ấy nên tìm đến một vùng quê mát mẻ và khí hậu trong lành sẽ tốt cho bệnh tình hơn. Bây giờ quá túng quẩn, không còn khả năng nào nữa, cô ấy đến cầu cứu anh cho tá túc nơi đây để chờ ngày rời khỏi cõi đời này. Mẫn nghi bàn hoàng, có thật thế không anh? Cuộc đời Dạ Thu ngắn ngũi như vậy sao? Em cũng thấy đấy. Bây giờ Dạ Thu xanh xao, gầy yếu. Anh tin những lời cô ấy là thật. Mận nghi, nếu là em, em có hành động như anh không? Mẫn nghi rất hiểu tâm trạng của tử trung hiện giờ. Nếu là nàng thì nàng cũng đành cho Dạ Thu ở lại thôi. Nàng nói, em không phải là ích kỷ. Em chỉ sợ sự có mặt của Dạ Thu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ Dạ Thu ở trong hoàn cảnh như vậy, Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, thôi thì em và anh cố gắng giúp đỡ quãng đời còn lại của Dạ Thu, hy vọng sống ở môi trường này cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn. Tử Trung nhìn người yêu với ánh mắt đầy xúc động. Mẫn Nghi, anh quả thật không lầm khi đánh giá tốt về em, em là một cô gái cao thượng. Vậy bây giờ em và anh hãy cố gắng xem Dạ Thu như là một người bạn để giúp đỡ cô ấy nhé. Vì bây giờ chúng ta là cái phao cuối cùng để cho cô ấy bám. Cô ấy rất cần chúng ta Vâng, em sẽ cố gắng Chợt nhớ tử trung hỏi À, Mẫn Nghi này Em bảo em và Dạ Thu đã từng quen biết nhau Sao anh thấy hai người nhìn nhau có vẻ không mấy thiện cảm vậy Mẫn Nghi cúi mặt quay đi Nếu em nói ra, anh sẽ rất ngạc nhiên đấy Thế là sao? Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì với nhau sao? Dạ Thu chính là cô gái đã làm cho bội phong bỏ em Hả? Thật sự là vậy sao? Tử Trung nhìn mỉm nghi với ánh mắt đầy thương cảm rồi tiếp: "Đúng là một sự trừng, trùng hợp lạ lùng, vì chính Dạ đã làm cho cả anh và em đau khổ." Anh xoay mỉm nghi lại đối diện với mình, đưa hai gương mặt thật gần rồi cười. "Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải cảm ơn Dạ Thu, nhờ cô ấy mà chúng ta đã gặp và có nhau." Nói xong, anh đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Mẫn la lên: "Anh này, không đàng hoàng chút nào cả!" Trong giờ làm việc đuổi ai không thấy người ta cười chết? Tử trùng vẫn đùa dài, ai cười mặt ai, người yêu của anh thì anh hôn chứ. Thôi đừng giỡn nữa mà, thế anh định sắp xếp chỗ ở cho dạ thu ở đâu vậy? Tạm thời anh đã bảo bà quản gia cho cô ấy ở trong căn phòng dành cho khách ở trong nhà, xong nếu dạ thu thích ở đâu thì sắp xếp cho cô ấy ở đó. Nghĩ đến hoàn cảnh của dạ thu thật là tội, anh nghĩ đó là những quả báo mà dạ thu đã gây ra. Bây giờ cô ấy phải nhận hậu quả. Thế anh không đau lòng sao? Tử Trung cười cười. Em hỏi anh như vậy, với ý gì đây? Em sợ mỗi ngày nhìn cô ấy rồi lại nhớ lại kỷ niệm xưa. Tử Trung ôm chặt Mẫn Nghi trong vòng tay mình, nói. Anh không còn thời gian và tâm trí dành cho cô ấy đâu. Bây giờ tất cả linh hồn và thể xác của anh đang nằm đây. Tử Trung vừa nói, vừa chỉ tay vào ngực Mẫn Nghi. Hiện giờ anh đã bị em nhốt tất cả vào trong ấy rồi. Mẫn nghi thiện thùng quay đi. Cái anh này xạo hoài. Em không tin nè, để anh chứng minh cho em thấy nhé. Thấy tử trung sáp lại gần mình, Mẫn nghi hốt hoảng la ý ới. Đừng, em không giỡn đâu nghe. Em tin rồi, khỏi phải chứng minh. Trước sự hốt quảng của Mẫn nghi, tử trùng cười ngất, nói Anh chỉ đùa với em thôi. Nhưng Mẫn nghi này, anh nói thật đấy, không có gì có thể tách rời anh khỏi em được đâu. Mẫn nghi với ánh mắt xa xăm, Nếu anh làm gì có lỗi với em, thì em nhất quyết sẽ rời trang trại này và mãi mãi xa anh đấy. Đừng nói vậy em. Rất khó khăn chúng ta mới được yêu nhau. Anh không bao giờ để cho em đau khổ đâu. Hay là chúng ta cưới nhau mà nghi nhé. Cưới nhau bây giờ à? Không được đâu, em chưa chuẩn bị gì cho mình cả. Thôi đi, chúng ta đừng nhắc đến, để em tính lại đã. Em không muốn làm vợ anh sao? Không phải như vậy đâu anh à, nhưng em cần có thời gian để chuẩn bị một làm một người vợ tốt. Em nghĩ bây giờ chúng ta yêu nhau và luôn được ở bên nhau thì cũng tốt, phải không anh? Tử Trung nhìn Mẫn Nghi, cười cười, nhưng anh muốn cái khác nữa cơ. Mẫn Nghi phát mạnh vào vai Tử Trung, anh này nham nhở quá, thôi đi về phòng làm việc đi, mất cả một buổi sáng rồi kìa. Nhưng anh muốn hôn em, không được. Nói xong, nàng đẩy anh ra khỏi phòng và đóng sập cửa, nàng mỉm cười và thở phào. Một buổi sáng bình yên đã trôi qua. nghĩ là Dạ Thu đã sắp chết vì căn bệnh nan y nên Tử Trung và Mẫn Nghi hết sức lo cho cô. Họ luôn tìm và đem đến cho Dạ Thu những chuyện tốt lành để Dạ Thu đỡ tuổi về quãng đời ngắn ngủi còn lại. Nhưng Dạ Thu là một kẻ lừa lọc, luôn tìm cách giả vờ đau khổ để moi tiền của Tử Trung và trước mắt Mẫn Nghi, cô cố tình liếc mắt đưa tình với Tử Trung, cố ý nũng nịu để chọc tức Mẫn Nghi. Cô luôn có ý nghĩ ác độc Là lúc nào cũng muốn chia cách tử trung và Mẫn Nghi, vì cô sợ nếu Mẫn Nghi làm chủ nhân của trang trại này thì cô khó có thể ở đây lâu hơn. Lúc mới đến, dạ thu bảo là xin được ở một phòng trong khu tập thể, nhưng rồi cô là viện cớ rất sợ ma, buộc lòng tử trung phải cho cô ở trong căn biệt thự của anh. Điều này làm cho Mẫn Nghi cảm thấy bất an, vì hơn ai hết, cô biết dạ thu không phải là một phụ nữ hiền lành. Cả đêm qua, Dạ Thu không ngủ được, vì một nguyên nhân chỉ có mỗi một mình cô biết được, và sáng nay cô dậy thật sớm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Tử Trung đâu. Cô lùng sụp cả trang trại, thì cuối cùng gặp được Tử Trung và Mẫn Nghi đang đánh tennis ở khu tập thể. Mừng rỡ, cô chạy đến, ô, ôm cánh tay Tử Trung, nũng niệu. Anh Trung, anh ở đây mà sáng giờ, em tìm anh muốn chết vậy đó. Tử Trung bối rối nhìn Mẫn Nghi, rồi gỡ tay Dạ Thu ra, hỏi. "Đi em có chuyện gì vậy?" và Thu Dạ Thu. Dạ thu về phía Mẫn Nghi, rồi nhìn Tử Trung với cặp mắt đa tình, "Chuyện cũng hơi quan trọng, nhưng ở đây em nghĩ nói ra không tiện, hay là chúng ta về nhà đi." "Dạ Thu, có chuyện gì thì em cứ nói ra đi, ở đây chỉ có anh và Mẫn thôi, có gì em phải ngại." Dạ thu sụ mặt quay đi giận dỗi, "Nếu anh không đi thì em không nói đâu, em đi đây." Biết Dạ cố tình giật tức mình, Vì từ khi Dạ Thu đến ở đây, đây không phải là lần đầu tiên trước mặt nàng mà Dạ Thu cố tình lơi lã và nũng niệu với tử phong, tử trung. Mẫn nghi cảm thấy rất tức và ghét, nhưng nàng cố cười và nói với tử trung, Có lẽ Dạ Thu có điều gì đó cần anh giúp, anh cứ đi với Dạ Thu đi. Tử trung lưỡng lự, nhưng Dạ Thu cười tươi, kéo tay tử trung, Anh còn nhưng nhỉ gì nữa, Mẫn nghi đã cho phép rồi đó, đi với em đi. Quay sang Mẩn Nghi, cô tiếp. Cảm ơn nha, Mẫn Nghi. Mình chỉ mượn anh Trung một chút thôi, rồi trả lại ngay. Bye bye. Tử Trung bị kéo đi theo đà của dạ thu. Trước khi đi, dạ thu còn quay lại nhìn mẫn Nghi, cười với ánh mắt đầy thách thức. Mẩn Nghi nhìn theo, nén tiếng thở dài, và bỗng nghe giọng nói hàng học của Thu Vân. Trời ơi, sao chị hiền dữ vậy? Chị quá dễ dãi, để bà gần gũi với ông chủ, rồi có ngày bà giật ông chủ trên tay chị luôn đó. Chị biết... nhưng bà thu đang bệnh nặng sắp chết, chỉ không muốn ích kỷ với cổ. Chị nói sao? Bả mà sắp chết, bà là một mụ phù thủy đấy, chuyên đem tai họa đến cho người ta, thấy bả xuất hiện ở đây là em cảm thấy ghét rồi. Chị thấy đấy, chẳng những một mình em ghét mà cả đám công nhân ở đây cũng không ai nhìn mặt bả. Trước kia bả hách dịch đã đành, bây giờ thân tàn ma dại mà cũng còn lên mặt, em cảnh cáo với chị trước, nếu chị còn dễ dãi như vậy nữa, có ngày bả sẽ phổng trên. ông chủ của chị mất. Mẫn Nghi thở dài, chị biết nhưng chị tin Tử Trung, Tử Trung sẽ không hành động hồ đồ đâu, vả lại chị không muốn gây sự với Dạ thôi đã đến giờ làm việc rồi Thu Vân à, chúng ta vào chuẩn bị đi, mặc dù nghe theo lời Mẫn Nghi, nhưng lòng Thu Vân vẫn đầy ấm ức, còn Mẫn thì buồn rười rượi, nàng có cảm giác đã có một bức màn đen dày đặc đang chắn ngang tình cảm của nàng và Tử Trung. Dạ Thu Em bảo muốn nói với anh một việc quan trọng, vậy sao em không nói? Thì anh ngồi xuống đây đi." Tử Trung ngồi xuống một băng ghế, Dạ cũng ngồi kế bên và tỏ ra ủ rũ. Thấy sáng nay sắc diện của Dạ Thu yếu kém, Tử Trùng quan tâm hỏi: "Dạ thu, lúc này em thấy sức khỏe thế nào rồi? Sao sáng nay anh thấy em mệt mỏi quá vậy?" "Anh biết đấy, bệnh của em bây giờ chỉ sống bằng thuốc, nhưng mấy hôm nay thuốc đã hết, bởi thế sáng nay em tìm anh để nhờ Nhưng em ngại quá Em có cần gì thì nói ra Không có gì phải ngại Anh đã hứa là hết sức giúp đỡ cho em mà Thuốc thì phải có tiền mới mua được Nhưng em Em đang cần tiền phải không Dạ thu im lặng cúi đầu Thấy thế tự tung tiếp Trời ơi sao em không nói ra sớm mà phải chịu đau đớn Chẳng lẽ chuyện quan trọng của em là chuyện này ư Vâng đúng là như vậy anh à Trời ơi thì em nói đại ra cho rồi Cứ úp úp mở mở hoài Nhưng lúc nãy có mận, mặt Mẩn Nghi nên em ngại lắm. Mẩn Nghi cũng như anh thôi, em không thấy Mẩn Nghi cũng hết sức giúp đỡ em đó sao? Anh khác, Mẩn Nghi khác, em sợ cô ấy. Mẩn Nghi không như em tưởng đâu. Thôi, chừng nào em định đi tái khám đây. Dạ thu nhăn nhó. Mấy hôm nay hết thuốc, người em rất đau đớn. Nếu có tiền thì em đã vào thành phố tái khám liền bây giờ. Thôi được rồi, chờ anh một chút, anh sẽ đưa cho em ngay. Một lát sau, tử trung quay ra, đưa cho dạ thu một sắp tiền thật dày. Anh căng dặn, em cứ cầm mà đi tái khám và mua thuốc. Nếu thiếu thì đừng ngại, nói để anh đưa thêm. Cầm tiền trên tay, mắt dạ thu sáng rỡ. Tử trung, anh tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều. Thôi em đi đây, nếu kịp thì em về liền. Còn không, em có thể ở lại vài ngày để kiểm tra bệnh. Ở đây mọi người đừng trông em nhé. Ờ này, dạ thu, em đi bằng gì thế? Em sẽ đón đi, đón xe đi thẳng vào thành phố cho tiện. Hay là để anh bảo tài xế lái xe đưa em đi nhé, em bệnh khoảng đi một mình không tốt đâu." Dạ Thu từ chối ly lệ, "Không cần đâu, em không muốn làm phiền họ, thôi em đi đây." Nói xong, Dạ Thu hối hả khoác túi xách, chạy đi như sợ tử trung đổi ý. Cô nhanh chóng ngoất một chiếc xe và leo lên. Ngồi trên xe, Dạ Thu đưa tay sờ vào sắp tiền dày cộm, cô gật gù, mỉm cười đầy náo nứt. Buổi chiều hôm nay, Mẫn Nghi mới cảm thấy thật sự thoải mái vì không có Dạ Thu phá rối. Mấy hôm nay Dạ Bảo đi thành phố tái khám vẫn chưa về. Điều này làm cho Tử Trung và Mẫn Nghi cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Đang giữa mùa thu, chiều thu ở trang trại này thật là đẹp. Họ nhau lên đồi nhỏ rồi cùng ngồi bên nhau ngắm dòng suối trong ngần. Tử Trung nắm tay người yêu thì thầm, Mẫn Nghi Anh muốn chúng ta được mãi như thế này, và những buổi chiều chúng ta sẽ ra đây ngắm cảnh. Em có thấy khu đồi và con suối này càng ngày càng đẹp ra không em? Mẫn nghi ngã đầu vào vai người yêu nói khẽ. Vâng, em cũng thấy như vậy đấy. Em muốn suốt đời chúng ta được sống trong cảnh thần tiên này. Thế em có biết tại sao cảnh ở đây càng ngày càng đẹp hơn không, Mẫn nghi? Có lẽ do sự yêu đời của thiên nhiên chăng? Tử Trung phay người lại, ôm Mẫn nghi vào lòng mình, nói. Đó chỉ là một yếu tố phụ thôi, mà chính là tình yêu của hai ta tô điểm thêm vào đấy. Mẫn nghi búng nhẹ vào môi của tử trung cười. Tình yêu của chúng ta có liên quan gì đến thiên nhiên nào? Anh chỉ giỏi bịa chuyện mà thôi. Em không tin à? Thôi được, để anh chứng minh cho em thấy nhé. Nói xong, tử trung đẩy Mẫn nghi xuống và đôi môi háo hức của anh gắn chặt lấy đôi môi nàng. Tử trung, Mẫn nghi, thì ra hai người đang ở đây mà em tìm muốn chết. Giữa lúc hai người đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì tiếng gọi của dạ thu làm cho tử trung cục hứng. Anh luyến tiếc rời khỏi mẩn nghi, rồi ngước nhìn dạ thu với ánh mắt đầy bực dọc. Anh hỏi cọc lốc có chuyện gì thế, dạ thu? Dạ thu vẫn mỉm cười, thản nhiên. Thì em mới về, không thấy hai người đâu nên đi tìm về mà. Em biết chắc là hai người đang ở đây mà. Chỉ mới cách có mấy ngày mà hôm nay trông dạ thu thật tươi tỉnh, da dẻ hồng hào. Thái Thế Tử Trung nói: "Bác sĩ báo thế nào mà hôm nay trông em khỏe lắm Thu, mọi chuyện khả quan chứ?" Sự xuất hiện không đúng lúc của Thu làm cho Mẫn Nghi vô cùng bực mình. Sao lúc nào nàng và Tử Trung ở bên nhau cũng bị Thu tìm cách phá đám, nhưng vì lịch sự và tế nhị nên Mẫn lên tiếng: "Đúng đó, hôm nay trông Dạ Thu rất khỏe, bệnh tình có vẻ có giảm phải không Dạ Thu?" Liếc Mẫn Nghi mỉm cười, rồi Thu xà đến ngồi bên Tử Trung. Nhìn anh với đôi mắt tình tứ, "Tất cả là nhờ anh đó Tử Trung, bác sĩ báo khí hậu nơi đây rất tốt cho sức khỏe của em và nhờ tiền của anh em mới mua được các loại thuốc tốt nên đã khống chế được con bệnh, tạm thời chúng không lan truyền và tạo thêm nhiều triệu chứng khác, nhưng bác sĩ báo tái khám thường xuyên và uống thuốc đều đặn mới còn có hy vọng." Sự gần gũi quá mức của làm cho Tử thấy ngột ngạt, anh xích đến gần bên mẫn Nghi và nói, "Anh đã báo rồi, Nếu em có cần gì thì cứ nói, những vấn đề khác thì anh có thể làm không được, nhưng nếu em cần tiền thì bao nhiêu cũng được, miễn sao em thoát khỏi cân bệnh là bọn anh mừng lắm rồi. Tử Trung nói thế với hàm ý nhắc nhở dạ thu, nhưng không ngờ dạ thu nhào đến bá cổ Tử Trung hôn đánh trục và mỏ anh và rối rít Tử Trung, cảm ơn anh, anh tốt với em quá. Nhìn cảnh đó, mẫn nghi tức sôi máu nhưng không biết nói gì đành ngõ lơ đi nơi khác. Còn Tử Trung thì lúng túng gỡ tay Dạ Thu ra. Nhưng Dạ Thu không để cho anh làm gì thêm. Cô kêu lên. Anh Tử Trung ơi, bên bờ suối có một bông hoa đẹp quá. Đó, anh có thấy không? Hái cho em đi, em thích hoa đó lắm. Tử Trung nhìn sang mẩn nghi. Rồi nhìn Dạ Thu, anh định từ chối. Thì Dạ Thu níu tay anh, vòi vĩnh. Tử Trung, hái cho em đi mà. Thật tình em rất thích bông hoa đó. Nếu anh không hái cho em... Thì đến chết, em vẫn chưa thể hái được nữa đó nữa đó. Anh ít kỷ với em như vậy sao? Nhưng dạ thu à, anh... Dạ thu dường như không cần quan tâm đến sự có mặt của Mận Nghi. Cô tiếp tục nũng nịu, vòi vĩnh, đôi mắt bắt đầu rơm rớm lệ. Tử trung, vậy mà anh bảo, anh không nở từ chối với người sắp chết điều gì. Bây giờ anh không hái, nếu rủi đêm nay cơn bệnh bộc phát, em sẽ chết bất tử thì sao? Anh ít kỷ lắm. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mỏ giả thu Buộc lòng tử trung phải miễn cưỡng Nhận lời Thôi được rồi Em đến đi Đừng khóc nữa Để anh hái cho Một lần nữa Giả thu lại bá lấy cổ tử trung Và hôn anh lia lia Nhưng đôi mắt cô thì nhìn về phía Mẫn Nghi Hàm ý chọc tức Mẫn Nghi tức giận vô cùng Cô muốn làm một việc gì đó Nhưng đã kịp kềm chế lòng mình Và quay đi nơi khác Để không phải chứng kiến giả thu đang nắm tay Cố lôi kéo tử trung ra bờ suối Bóng tối đó bao trùng cả khu đồi, chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao trên trời soi xuống, nhưng dạ thu cũng không chịu buông lơi tử trung. Cô cứ đeo riết lấy tử trung mà không cho anh kịp nói hay hành động điều gì. Từ lúc có sự xuất hiện của dạ thu đến giờ, mẫn nghi bị dạ thu coi nàng như một con rối. Rõ ràng tử trung là người yêu của nàng mà dạ thu vẫn tỏ ra không cần quan tâm đến, cô ta cứ đeo lấy tử trung. nũng nịu hết điều này đến vòi vĩnh chuyện kia, nào hái hoa, lội suối, bắt ốc, hái trái vân vân. Mấy lần mẩn nghi định bỏ về, nhưng làm như vậy sẽ tố cáo rằng mình đang ghen sao? Nàng cảm thấy giận tự trung vô cùng, tại sao từ chiều đến giờ anh cứ bỏ mặc nàng mà vui cười chiều chuộng Dạ Thu? Chẳng lẽ anh lại muốn quay lại với Dạ Thu chăng? Đang suy nghĩ, bỗng nàng nghe tiếng cười giòn của anh và Dạ Thu. Nàng nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười. và nàng bắt gặp trong bóng tối từ xa, anh và Dạ Thu cặp tay nhau đi, trông rất tình tứ như một đôi quyền ương. Vừa đi, Dạ Thu vừa thỏ thẻ, giọng quanh vàng. Tử Trung, anh có bao giờ nghe kể về chuyện tình của một loài hoa mang tên Forget Me Not chưa? Chưa, nhưng có truyền thuyết như vậy sao? Loài hoa mà cũng có một chuyện tình nữa à? Có chứ, vậy để em kể cho anh nghe nhé. Ngày xưa, từ rất xa xưa, có một đôi tình nhân rất trẻ và đẹp. Ngày ngày vẫn thường dạo nhau ra một bờ hồ dạo chơi, nơi đó chắc cũng đẹp và thơ mộng như ở đây này. Rồi một buổi chiều nọ, họ lại ra bờ hồ đó, bỗng cô gái phát hiện ở cạnh hồ có một cây hoa màu tím trông rất đẹp và tỏa một mùi hương ngào ngạt làm ngây ngất lòng nàng. Anh nói với chàng. Nàng nói với chàng: "Anh ơi, hoa này đẹp quá, thơm quá, em thích lắm, anh hái tặng cho em nhé." Để vừa làm người yêu, chàng trai đó tươi cười gật đầu. "Thôi được, anh sẽ hái cho em ngay, chờ anh một lát nhé." Thế là anh chàng nọ hăng hái đến bên bờ hồ để hái những bông hoa đẹp nhất tặng cho người yêu. Nhưng không may cho chàng trai nọ, bờ hồ quá trơn, anh vừa với tay hái được một cành hoa thì rơi tõm xuống hồ. Hồ sâu, anh lại không biết bơi. Khi cô gái nghe tiếng thét của anh, nàng chạy đến và chỉ kịp chụp lấy cành hoa trên tay anh. và anh chỉ cũng kịp nói lại những lời tha thiết sau cùng. Emil đừng quên anh nhé, forget me not, forget me not. Rồi chàng trai chìm dần, chìm dần dạ thu thở dài tiếp. Thế là từ đó, loài hoa tím buồn kia có tên là forget me not, nghĩa là đừng quên tôi nhé. Không ngờ chuyện tình của họ kết thúc thật là buồn. Dạ thu kéo tự đi chậm hơn, cô áp sát vào người anh hơn. Và nói hơi lớn nhưng buồn buồn, có lẽ là cố ý để cho Mẫn Nghi nghe thấy. Tử Trung, trước kia chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng tất cả tại em, tại em nông nổi, đã làm tan tất cả. Nhưng bây giờ em biết mình sắp chết, không cũng sống được bao lâu nữa. Hôm nay, bên bờ hồ này, anh đã hái một bông hoa đẹp cho em, nên em rất cảm động. Em biết anh vẫn còn yêu em. Nếu sau này em chết đi, anh có nhớ em không? Dạ Thu thật là trơ trẻn, biết rõ Tử Trung và Mẫn Nghi yêu nhau mà cũng dám nói những lời tình tứ như vậy. Mẫn Nghi cố nén tiếng thở dài, nghe Tử Trung trả lời thế nào, nhưng nàng không nghe thấy anh nói gì. Tiếng đáp lại nũng niệu, vang lên. Thế nào hả anh? Anh có nhớ em không, Tử Trung? Em có lỗi nhiều với anh, em biết em không thể đòi hỏi gì ở anh nữa. Nhưng nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của em là muốn nghe anh nói thật lòng mình, nói đi, Tử Trung. Ờ, thì dạ thu thúc giục. Thế nào, có phải anh rất nhớ em, phải không? Ờ, thì anh cũng rất nhớ em. Nhưng dạ thu này, em đừng bi quan như vậy. Bây giờ khoa học tiên tiến, thế nào bệnh của em cũng sẽ được chữa khỏi mà. Em đừng nói những lời có tính chất trăng trối như vậy, anh sợ lắm. Em rất thích được sống gần anh, nhưng đã muộn mất rồi tử trung ơi. Đó, em đừng có bi quan như vậy mà. Những lời đối thoại của tử trung và dạ thu... Mẫn nghi đã nghe rành rọt tất cả, nàng cảm thấy bàng hoàng và càng không thể chịu đựng nổi nữa, nàng rời khỏi chỗ ngồi và bước đi. Đến bây giờ tử trùng mới nhớ lại việc sơ ý của mình, anh gọi. Mẫn nghi, em sao thế? Mẫn nghi cố trả lời nhưng giọng lạc đi. À, em thấy không khỏe, em muốn về trước, hai người cứ tự nhiên. Tử trùng lo lắng đến bên Mẫn nghi. Mẫn nghi, nếu em không khỏe, để anh đưa em về nhé. Dằn khỏi tay tử trùng. Nàng rắn rõi, không cần đâu. Nhưng em, dạ thu chạy đến, nếu lấy tự trung. Mẫn nghi đã bảo là không cần anh đưa về mà. Cô ấy đã dễ dãi, cho anh ở lại với em. Tối nay trăng đẹp lắm, chúng ta đi dạo một lát nữa nha anh. Không thể chịu đựng được nữa, Mẫn nghi quay đầu bỏ chạy. tử trung hối hả gọi theo, Mẫn nghi, Mẫn nghi, khoan đã em. Nhưng Mẫn nghi không còn nghe thấy nữa, nàng đã trệnh trọn, chạy khuất vào bóng đêm mịt mù